Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng không xứng với giản nhân nhân Chỉ trước đây, rất nhiều người đều thấy Một cô gái có tấm mạo xinh đẹp Như giản nhân nhân Sau này tuyệt đối sẽ được gà cho người không giàu sang Cũng vô quý Nhiều lời không có lựa cho cô nữ Đàn ông cũng vậy Người bạn trai cố này đại khái Cũng không chịu được những lời nhận xét ấy Hơn thế nữa, nguyên chủ giản nhân nhân Hết lần này tới lần khác nếu không chịu giao tấm thân này cho anh ta Thế là trong một lần cãi nhau Hắn đã nói lời chia tay Giả nhân nhân cũng không níu kéo Thế là hai người chia tay trong hòa bình Nguyên trù giả nhân nhân Không phải là không thích người bạn chơi cũ này Nhưng dưới sự dạy dỗ của mẹ mình Cô luôn cho rằng hành vi quan hệ trước hôn nhân Là hành vi sai trái Là một điều cực kỳ xấu hổ Đương nhiên trong mắt giả nhân nhân Tư tưởng của người bạn chơi cũ này thật kỳ lạ Có điều hai người chia tay trong yên bình Cũng là một kết quả không tối Chia tay một cách vô cùng chuyện để Chỉ không ngờ hôm nay lại gặp hắn ta ở chỗ này Nhân nhân Mình nghe nói cậu đến đi đâu rồi Người bạn học tên cùng mắn liền tiếng cô ta vội vàng bước lên phía trước Cậu đúng là có dũng khí đấy Một mình tớ thì không dám đến đi đâu đâu Nghe nói sống một mình ở đó rất cực khổ Đúng rồi, bây giờ tớ và tựa vũ Phát triển làm ăn ở thầm quyến Lần này trở về là muốn đăng ký kết hôn Chuẩn bị mua nhà định cư bên đó luôn Bạn trai cũ của nguyên chủ giả nhân nhân Tên là thần tựa vũ Xem ra Người bạn học tên cùng mắn này Cùng với người bạn trai cũ của nguyên chủ già nhân nhân đang yêu nhau. Đến chào hỏi cô Chẳng qua là một đánh tiếng Tây hiện cảm giác tồn tại Ý thức lãnh thổ quá cao mà thôi Thật sao Với chúc mừng hai người nhé Ngữ khí của nhân nhân không quá thân thiết Nhưng cũng không quá lạnh nhạt Thân tự vũ không nói gì Chỉ im lặng nhìn cô Ánh mắt đó làm cho già nhân nhân thấy xấu hổ Nếu như cô nhớ không nhầm Anh ta với nguyên chủ chia tay nhau trong yên bình Anh ta cũng đã có người mới Tại sao lại dùng ánh mắt thâm trầm đó nhìn cô Thật khó hiểu Cùng mới nhìn thấy, thầm thê từ đứng bên cạnh nhân nhân, rồi lại nhìn chiếc xe phía trước bọn họ, nháy mắt cảm thấy thoải mái ở trong lòng. Chiếc xe này hết sức phổ biến, là Tiguan 1 vô cùng phổ biến, cùng lắm chỉ mấy triệu vạn thôi. Xem ra, bạn trai hiện tại của nhân nhân cũng không phải người giàu có. Thân tự vô hiện tại thì vẫn đi xe trả góp, nhưng là xe Cadillac. mà dù không đắt lắm, truy tâm mấy triệu vạn, nhưng so với xe của bạn trai giả nhân nhân vẫn tốt hơn nhiều. Cùng mới nhất thời có cảm giác hơn người, Cho dù trước đây giả nhân nhân Là hoa khôi thì làm sao chớ chàng phải bây giờ cũng không được gà cho người đàn ông tốt sao Có cảm giác hơn người Cùng Mẫn lại càng nhiệt tình với giả nhân nhân hơn trước Đây là bạn trai của cậu sao Vừa nhìn đã biết là tinh anh của xã hội rồi Đầu giống như chúng tớ Vừa mới tốt nghiệp Cái gì cũng không biết Người bạn trai này của giả nhân nhân Vừa nhìn đã biết là lăn lột ở ngoài xã hội nhiều năm rồi Thế mà cũng chỉ lái loại xe T1 một này Vốn dĩ lúc đầu Cùng Mẫn muốn đem những tin tuần kia nó một chút Nhưng bây giờ cũng không còn ý ấy nữa Cố góc tay thần tự vũ Rồi quay lại nhìn giàn nhân nhân cười nói Nhân nhân Tối mai chúng mình có buổi họp lớp Cậu cũng đến đi nha Vừa ai có thể đưa bạn hai đi cùng Để làm sáng tỏa tin đồn kia Chuyện đó Mình vừa nghe là đã không thể tin được rồi Không biết ai mạnh lắm chuyện như vậy chứ Giàn nhân nhân lên lát đầu nói Không được rồi Mấy ngày nay trong nhà có rất nhiều chuyện phải làm Không đi được Cho mình gửi lời thăm đến mọi người Cùng mẫn thất vọng Vậy cũng được Cậu có thời gian thì tới thăm quyến trời nhé. đúng rồi nhân nhân, cậu còn chưa giới thiệu đó. cô biết, đối với thần tử vũ già nhân nhân vẫn rất khó quên. hôm nay nhân cơ hội này cho anh ta hết hi vọng. lúc trước có người truyền tin già nhân nhân là tình nhân của một ông chủ lớn chỉ group thần tử vũ còn có hành vi kích động cái lại, nói gì mà nhân nhân không phải người như vậy, làm cho cô buồn nôn mất mấy hôm. già nhân nhân phát hiện ra cho mình vẫn có chút đẹp hỏi trong lòng cô sao lại không biết? Những lời này của cô Mẫn là có ý gì Tất nhiên cô không có ý định tham gia Buổi học lớp gì đó Nhưng sự đắc ý trong giọng điệu của cô Mẫn Là thế nào vậy Lúc đầu nhân nhân cũng muốn im lặng Để tùy ý cô ta muốn nghĩ gì thì nghĩ Nhưng cô đột nhiên phát hiện ra Khiến cho cô ta kinh ngạc một chút Bản thân cô sẽ thoải mái hơn Để cho người khác thoải mái Hay là làm cho bản thân mình thoải mái ấy làm sao bây giờ cô chính là người như vậy đấy Nếu như người đối diện Thật sự xem cô là bạn học Cho dù xem cô là tình địch đi nữa Thì cũng chẳng sao cả Dù sao về sau cũng không gặp lại Nhưng bây giờ Trong từng câu nói của cô ta Điều có cảm giác đang lên mặt Cái này thì có sao rồi già nhân nhân kéo tay áo của thầm thầy thừa thì thầm với anh Em có thể giới thiệu anh một cách long trọng được không Thầm thầy thừa đứng nhìn nãy giờ Cũng hiểu đây là ý gì Anh hơi mất tự nhiên gật đầu Cùng mẫn có chút buồn nôn Trước mặt bạn trai mà làm ra bộ dạng không đúng như vậy Có cảm thấy mệt không chẳng lẽ thứ làm cho thân tựa vú nhớ mãi không quên lại chính là điểm này à bộ dạng như thế này cả đời cô học không nổi không phóng khoáng kinh tởm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện